các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tán thành theo ý kiến của Hoa. Vì từ trước đến giờ, Hoa như thuộc lĩnh trong đám, một con bé có khả năng giải quyết vấn đề tốt và đặc biệt am hiểu về tâm linh. Không nên kế hoạch quá trì trô, vì bạn tới bạn lui thì dễ bị hủy kèo. Nên vào đầu giờ chiều, ngay sau hai ngày tiếp theo, chúng tôi đã khởi hành. Cũng may mắn, công trình tôi vừa phụ xong, đội tôi làm khoán nên cũng rảnh được trong ba ngày. Chuyến này xem như nghỉ xả hơi cho những ngày phụ hộ đầy căng thẳng. Ban đầu đề xuất sẽ đi máy bay, nhưng Đào Hoa không chịu, nàng muốn đi xe khách vì ý để ngắm cảnh đường sá cho vui. Nhưng tôi đoán được con bé này đang dự tính làm một điều gì đó. Một khi tôi nhìn đến ghế trước, tôi lại thấy nó đưa mắt ra ngoài, phóng tầm nhìn về phía những ngọn núi xa tít bên đường, như thể nó đang tìm cái gì đó. Xe cứ lăn bánh bằng bằng qua từng cung đường dài trên dải đất miền Trung thân thương. Tôi ngồi tựa vào ghế êm nhưng không tài nào mà ngủ được. Thằng Tú dẹo kế bên cứ gật gù dựa qua dựa lại vào người tôi. Nhiều tuần đồng hồ trôi qua, trời xế tà, xe khách tiến vào trong địa phận tỉnh Cảnh Hoa. Bỗng nhiên hoàn là lên, bảo tài xế dừng lại cho xuống. Tôi, Tú dẹo và Quỳnh còn đang thiêu thiêu ngủ, cũng phải giật mình tỉnh giấc và vô cùng khó hiểu. Rõ ràng biển nhà tràng vẫn còn xa, đến tận gần trăm cây số. Nhà xe chỉ đón trả đúng nơi quy định. Nhưng với sự thúc giục của Hoa, Bạch Tài cũng đành đồng ý. Sóng xe trở bắt đầu tồi hơn, gió lùa khô khốc, chúng tôi đứng trước hiên một trăm rừng trân. Đôi mắt Hoa nhìn về phía dãy núi u ám tận phía xa, nó lẩm nhẩm trong miệng. Ở đó, chính là ở đó. Tôi, Quỳnh và Tú Diệu đều chẳng hiểu gì. Tôi cảm thấy đói bụng rồi, nên bảo mọi người vào trạm dùng cơm giải nước. Nhưng Hoa liền bắt một chiếc taxi, nó nói với chúng tôi đến gần ngọn đồi đằng kia để ngắm phong cảnh một chút rồi cùng nhau ra nhà tràng ăn luôn. Bạch chúng tôi đăm mắt ngoan ngoãn nhìn nhau. Hoài trước giờ là thế, một đứa luôn có những ý kiến đầy bất ổn. Nhưng thôi, cứ đồng ý nghe theo nó. Dù sao thì lịch trình chuyến đi này, điểm điểm nghỉ dưỡng đều do nó sắp xếp. Tài xế taxi có vẻ không mấy rảnh đường ở đây. Ông ta chia sẻ rằng, ông chạy trên tận thành phố, vì mới chở khách xong nên đỗ tạm ở chỗ này. Do vậy với yêu cầu trở tới chân dại núi kia, ông ta chỉ biết nhìn vào định vị trên xe và phòng đoán đường đi nước bước. Nhìn dòng vào cửa kính, tôi thấy những cánh đồng mặt ngàn dưới nắng chiều nhà nhà em gần vụt tắt. Chiếc xe chạy qua ba con đường làng quê còn có khúc khỉu. Càng vào trong sâu, nhà càng thơ thớt. Tôi còn có cảm giác, chúng tôi đang trên chuyến hành trình đi tới một nơi không hề chứa đường sự sống. Một nơi bị tách biệt khỏi thế giới loài người. Bộng nhiên, chiếc xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Ông tài xế quay đầu về phía chúng tôi. "Xe có vấn đề rồi." Hoa Điệp mắt nhìn bác tài, xong đó nó đưa đầu sát bên cửa sổ. Ngoài kia chẳng có gì, ngoài một màu đen thăm thẳm của trời đêm. Phía xa xa xa le lói vài giọt đèn cam le. Vừa mở khóa màn hình, Tú Dọng chợt tặc lưỡi, ngoái quay sang chúng tôi. "Trời thật, ở đây không có sóng điện thoại." Bỗng hoàn lên tiếng, "Mọi người nhìn ra ngoài kìa." Nhân lần sương khó trắng đục từ nơi nào kéo tới, che phủ hết con đường phía trước. Chúng tôi như bị mất phương hướng hoàn toàn. Bắc Tài mở cửa, ông ấy ra khỏi xe. Chúng tôi cũng bước xuống xem tình hình. Hoa cầm chiếc điện thoại soi đèn, nó cứ bực đi. Chúng tôi lê chân theo con bé, vặn vẹo người sau đỡ mỏi sau nhiều giờ ngồi trên xe khách và taxi. Hoa liếc mắt nhìn cặp nơi, dù dựng lại ở một cái cây cao. Miệng nó bắt đầu lẩm nhẩm đếm. Chúng tôi chăm chăm nhìn Hoa, một thời gian dài rồi không gặp nó, thật sự con bé này ngày càng kỳ lạ. Bỗng hò quật lên. Cái gọn chín tầng có quỷ ngự. Chúng tôi giật cả mình. Cùng lúc ấy, tiếng chiếc xe taxi nổ máy ở phía sau. Chiếc xe lao đi rất nhanh khỏi chúng tôi, nó biến mất trong làn sương khói. Chẳng kịp gọi thêm tiếng nào nữa, chúng tôi ngớ người nhìn nhau. Đồ đạc, áo quần đều đã để trong vali ở trên xe ca. Nhưng thật là may mắn tiền bạc, giấy tờ và thẻ, chúng tôi đều cất trong người. Dường như ông tài xế này là một tên trộm, có âm mưu từ trước, hoặc một lý do nào đó, hoặc tôi cũng không biết nữa. Bốn người bối rối nhìn nhau, giờ thì bị mắc kẹt ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Hoa lên tiếng, "Bình tĩnh đi mọi người, chắc ở quanh đây có nhà ai đó, chúng ta sẽ nhờ họ giúp." Tu Diệu bắt đầu nhăn nhó khó chịu. "Cũng tại má Hoa hết trơn á, cứ đòi tới chân núi làm gì không biết nữa." Hoa thở dài. "Tóc xin lỗi, tóc chỉ muốn tìm một loại cây thôi à." Tú Dẹo hằn học tiếp. "Làm gì mà phải gấp gáp thế không biết." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net